Vân Phong hốt hoảng nói Không nên mạo hiểm Sở công tử Bản thân hắn có vô công hơn người Và đối với các thuộc hạ thống trị rất nghiêm mật Nhưng hai trợ thủ cao cường nhất của hắn Đều không có ở đây Và chăng đợi mấy năm nay Mọi chuyện đều do ta ứng phó an bài Vì vậy ta hiểu rõ tình hình hơn hắn rất nhiều Đại tiên sinh buông ra chuỗi cười âm hiểm Nói ngay Ha ha ha ha Vân Phong Sao ngươi dồn ta đến chân tường mãi thế? Vân Phong đắp. Chúng ta công sự mấy năm này, nhưng ta chỉ nhìn thấy bộ mặt già, đeo mặt nạ ra người, chứ chưa hề biết ngươi là ai. Đại tiên Sinh nhốn vai. Ta là ai chẳng có gì quan trọng đâu. Điều quan trọng là ta đã cho cô nương quyền thế uy vọng không ai bằng. Như vậy chưa đủ hay sao? Ngươi là kẻ thâm trầm hư nguyện. Khiến ai cũng chẳng rõ ngươi là loại gì Chúng ta hoàn toàn chẳng hiểu gì về ngươi Không biết ngươi là ai Và chẳng biết bộ mặt thật ngươi ra sao Đại tiên sinh giận dữ nói to Ta cũng có máu có xương Chẳng lẽ không phải là người hay sao Ngươi chỉ là một u hồn Một u hồn vĩnh viễn đe dọa mọi người mà thôi Đại tiên sinh hừ một tiếng và nói “ ha” Có lẽ chính vì vậy mà ngươi mới phản bội ta có đúng không Đại tiên sinh Ta có thể nói cho ngươi biết Ngươi có sức thống trị rất lớn Nhưng chẳng có một người thực sự tâm phục được ngươi đâu Mọi người mà ngươi gọi là thuộc hạ Đều có hai thái độ đó Nói xem sao Thái độ ra sao Một thái độ là sợ người Một thái độ là oán hận người Đại tiên sinh cười gần ha, ha, ha. Chính vì chúng sợ ta nên không dám chống lại lệnh của ta Vì ta thần bí nên chúng coi ta như một vị thần Vân Phong cười nhạt đáp ngay Lúc thoát đầu có lẽ là thế thật đó Nhưng hiện tại thì khác rồi Ta biết trong 7 người gọi là tiên sinh Ít nhất là có 3 người oán hận người Nhưng vẫn còn 4 người thầm phục ta có đúng không? Bốn người ấy theo ta biết là họ hận người hơn là quý người đó Thành lình đại tiên sinh thở dài hay, Ta không ngờ thuật thống trị của ta lại thất bại đến thế này Thế chứ ngươi tưởng là ngươi thành công lắm hay sao Ít ra ta không ngờ tất cả đều phản bội ta Sợ thật ngươi chẳng có ai gọi là thân tín cả đầu Ngươi hoài nghi mọi người Tất nhiên mọi người cũng hoài nghi ngươi mà thôi Đại tiên sinh trầm ngâm Ta đối xử với ai khác ra sao Chưa cần biết Nhưng ta đối xử với cô nương Xưa nay chưa hề có gì xấu xạ Đó là cảm giác của người đó mà thôi 3 năm trước ta đã có sùng bái người chút ít Nhưng sau đó ta hiểu ta đã lầm Vân Phong Cô nên rõ Nếu ta thực muốn đoạt thân cô Đâu phải là khó Vân Phong hử lạnh một tiếng và nói Nhắc lại chuyện ấy ta càng oán hận người, người căn bản đâu coi ta là con người đây, người chỉ muốn chiếm đoạt thân thể của ta thôi. Nếu ta thay đổi thái độ, có chiếm được cô hay không? 3 năm trước đây cũng có thể được, nhưng hiện nay người có chết trước mặt ta, ta cũng không cảm động mảy mảy. Đại tiên sinh gật đầu, vân phong giữa cô và ta đã tuyệt dứt tình nghĩa giỏi. Vân Phong cướp lời Giữa công tử không có gì gọi là tình Cũng chẳng có gì gọi là nghĩa cả đâu Hả, hãy đấy Nói đã cạn lời Chúng ta có thể tự do đấu một trận thổi Vân Phong cười nhạt đam ngay Đại tiên sinh Người cứ tự nhiên xuất thủ đi Ta tin rằng có thêm sở tiêu phong Công tử có thể ác đấu Cùng lắm là cùng chết Đối với ta là trả hết hận oán mà thổi Đột nhiên đại tiên sinh động thân Nhưng hắn không tấn công sở tiêu phong Hoặc vân phong Mà lại xoay thân định đi vào cánh cửa bí ẩn kia Sở tiêu phong quát lớn Dừng lại đi Đại tiên sinh dừng chân Sở tiêu phong nghiêm giọng nói Sở thật Ngươi là ai Thân hình của đại tiên sinh không xoay lại Hắn bình tĩnh và đáp Sở tiêu phong Ngươi không đủ năng lực Lấy mặt nạ ta xuống đầu Ta là ai Mặc các người cứ suy đoán đi Có phải là người ta quen biết đó không? Sở tiêu phong chứ có đoán mò Chúng ta chưa hề quen biết nhau Sở tiêu phong lạnh lùng Ta tuy là hậu sinh vãn bối Nhưng ta tự tin ở sở kiến Chỉ cần ngươi chỉ bỏ mặt nạ ra Ta sẽ biết ngươi là ai ngại Đại tiên sinh quen mắt quan sát tình thế Nếu như Sở Tiêu Phong và Vân Phong liên thụ Quả nhiên cơ hội thắng của hắn Cũng chẳng lớn gì Sở Tiêu Phong nhìn qua Vân Phong Nói rằng Cô nương Nàng cắt lời liền Không cần nói Ta cũng mong muốn được nhìn bộ mặt thật của hắn đây Sở công tử có biện pháp gì Xin cứ tự do Sở Tiêu Phong nói Đại Tiên Sinh nghe rõ rồi chứ Đại Tiên Sinh cất tiếng cười lớn ha, ha, ha Các người tưởng ta đã đến bước đường cùng rồi sao Sở Tiêu Phong lắc đầu Không hẳn như thế đâu Nhưng ta tin nếu người động thủ Chúng ta hai người có thắng được người hay không chưa biết Nhưng ta cho rằng đã đến lúc người nên minh bạch thân phận đi Sở Tiêu Phong Người thông minh lanh lợi lắm Đáng lẽ ta nên giết người sớm hơn Ta cũng lấy làm kỳ quái đó Tại sao ngươi lại quá tốt với ta? Tại sao lại không giết ta ngay từ sớm đi? Kệ thật, đến bây giờ ta mới hối hận. Đáng lẽ không nên để ngươi sống đến bây giờ. Đột nhiên, đại tiên sinh nói lớn. Vân Phong, trong 12 giờ nữa, chúng ta tất phải có kết quả cuối cùng. Các ngươi chỉ còn một cách duy nhất khả dĩ tránh khỏi cái chết là ngay lập tức rời bỏ khỏi nơi đây. Hắn có tiếng cười cực lớn. Trong tiếng cười còn chưa dứt ấy, màn cửa bỗng vẹt ra, có hai người từ từ bước vào. Đó là một người già, một người trẻ. Người già dâu tóc đều bạc như tuyết, người trẻ xem ra chỉ mới 16-17 tuổi mà thôi. Sở Tiêu Phong không biết họ là ai nên không chú ý. Chỉ biết hai người già và trẻ ấy về tuổi tác như một ông và một cháu. Nhưng vân phòng đã biến sắc mặt nói ngay. Các người cũng đã đến đây rồi sao? Sở Tiêu Phong nhận ra thần sắc kinh hoàng của Vân Phong, tất hai người ấy không phải tầm thường, chỉ nghe tiếng của lão già cười nhạt. ha bất cứ đại tiên sinh đến nơi nào, chúng ta đều phải đi theo thổi. Ngữ âm của lão xưởng lại rồi tiếp lời. Nghị tiên sinh có phải đã phản bội đại tiên sinh đúng không? Vân Phong đáp ngay. Nếu các người đã đến từ lâu, ta đã nghe rõ hết rồi có đúng không? Lão Nhân gật đầu. Đúng vậy, ha ha, chúng ta đã đến lâu lắm rồi. Thế thì nhị vị cần gì phải hỏi nữa đây? Lão Nhân chừng mắt nói. Nhị tiên sinh có biết giữa chúng ta có quy định gì hay không? Quy định gì? Bấy giờ Thành Phương cũng đã vào đứng sánh vai với Vương Bình, cả hai ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Lão Nhân dâu bạc nghiêm giọng Nếu như nhị tiên sinh không chịu động thủ tự vấn đi, chúng ta đành phải thất lễ thôi. Vân phòng cũng bình tĩnh không kém. Chỉ cần các người có đủ năng lực, xin mời động thủ ngay đi. Lão nhân cười gần. Ha ha ha, ý của nhị tiên sinh là đã sẵn sàng chống đối có đúng không? Đến ngày đại tiên sinh mà ta còn coi không ra gì, uống hồ hai người. Lão nhân xoay đầu lại nhìn thiếu niên Tiểu tử Người lên trước hay ta lên trước đây Thiếu niên nọ đáp ngay Nghĩ tiên sinh là người bản lãnh Theo ta chúng ta cùng tiến lên thôi Sở tiêu phong buột miệng hỏi ngay Vân phong cô nương Hai vị này là Vân phong đáp ngay Lão thiếu xong mà Các hạ có nghe bao giờ hay trở Chàng liền đáp Tại hạ là người thô lậu Chưa nghe qua danh hiệu ấy bao giờ cả đâu Lão nhân mỉm cười nói Tiểu tử ngây Mới tí tuổi đầu Đương nhiên là không nghe danh hiệu của lão tử ta rồi Chàng chơm biếm Cả hai người Đều bị gọi là ma Đương nhiên cũng chẳng phải là cái gì hay hơn cả đậu. Vân phòng vội cảnh giác Sở công tử Đừng có coi thường tên thiếu niên trẻ tuổi kia Ý không phải là hai đồng đâu Đối với cô y chưa chắc nhỏ hơn ta đâu đấy." Lão nhân xoay qua thiếu niên. "Tiểu Tử, nghe đấy chứ, có người khen ngươi rồi đó." Thiếu niên nhốn vài. "Khen ta ấy xào Lão nhân quái dị nói. "Chính vậy, chính là khen ngươi đó, ha ha ha." Tên thiếu niên cười nói ngay. "Lão Tiểu Tử, ta thấy ngươi tuổi cao đức trọng, ngươi hãy tiến lên trước đi." Sở Tiêu Phong thầm lấy làm lạ Vừa rồi hai tên còn tranh nhau tiến lên Sao tự nhiên lại thay đổi tâm ý cứ để đưa cho nhau Vân Phong lúc ấy hạ giọng và nói Sở công tử hãy ra lệnh cho hai thuộc hạ ra ngoài đi Để làm gì Bảo họ đi báo cho các bằng hữu của công tử đi Được rồi Vương Bình, Thành Phương các vị hãy báo cho Giang Đại Hiệp một tiếng đi Vương Bình hỏi ngay Báo ra sao đây Sở Tiêu Phong đáp Tình hình nơi đây đã thay đổi rồi Vương Bình và Thành Phương cùng nói Xin công tử bảo trọng trọ Rồi cả hai cùng chuyển thân đi Sở Tiêu Phong xoay lại trấn dùng trường kiếm trong tay Vân Phong cô nương Hôm nay khó tránh được một cuộc chiến Ngại gì không động thủ đây Vân Phong vẫn đứng yên bất động Thiếu niên trẻ tuổi cười khinh mạn Hà, cái lão tiểu tử Nữ nhân này không biết trời cao đất dày Người hãy tiến lên dạy cho nó một bài học đệ Chỉ nghe lão nhân dâu trắng liền đáp Tiểu tử Người nói không sai Chúng ta phải cho chúng một bài học xem thử xem Tiếng nói vừa dứt Hai người đồng thời tung thân lên Sở tiêu phong cấp tốc rút kiếm đâm tới Chỉ nghe một tiếng choang choang ngân vang Thiếu niên xong tới sở tiêu phong Đã bị kiếm của chàng đẩy lui bốn bước Đồng thời lão nhân xông tới phía vân phòng Cũng bị trường lực nàng đẩy tung bật lên Còn nàng phải lùi lại một bước Lão nhân ở trên không lật thân rơi xuống chỗ cũ Thiếu niên đồng tử cũng đồng thời Lùi về nguyên vị Sở tiêu phong cũng lùi một bước Vân phong hít một hơi chân khí Nói ngay Bọn chống luyện tập bản lãnh Bản thân tấn công thế mau như điện Và mỗi lần tấn công lại tăng thêm lợi hại Sở công tử hãy cẩn thận đi Đừng bị lai động bởi những câu nói nhảm nhí của chúng Sở tiêu phong thầm nghĩ Lần tấn công đầu tiên đã lợi hại như thế rồi Nếu như càng tấn công càng lợi hại thêm Thật là không dễ chống đỡ Chợt nghe lão nhân nói Tiểu tử này đón tấn công vừa rồi thế nào Thiếu niên đồng tử liền đáp Tên tiểu tử kia kiếm thế rất mạnh Theo ta y không dễ đối phó đâu Lão nhân cũng đáp Trường thế của nhị tiên sinh cũng rất mạnh đó Thế thì chúng ta hãy thử thay đổi tấn công xem sao Lão nhân gật đầu Được rồi hay lắm Dư âm chưa dứt Cả hai phi thân vọt lên Hai bóng nhân ảnh như hai mũi tên rời cung bắn đến Lần này hai người quả nhiên thay đổi đối phương Thiếu niên đồng tử tấn công vân phong Còn lão nhân thì tấn công sở tiêu phong Chỉ nghe bùng một tiếng Bốn người lại giao chiêu. Lão thiếu song ma lại lui về nguyên vị. Nhưng chúng lập tức bắn thân lên tấn công tới. Hai tên ấy tấn công liên tiếp 4 lần. Mỗi lần hai bên lại thay đổi đối thủ. Nhưng mỗi lần lại càng lui về xa hơn. Đến lần tấn công thứ năm. Song ma đã lui ra xa. Đến tận cùng gian đại sảnh. Hai bóng người lại bật thân lên. Nhưng không phải tấn công vân phòng Và sở tiêu phong nữa. Mà lại tung cửa sổ đi mất. Vân Phong và Sở Tiêu Phong cũng đã kiệt lực chống đỡ nên mặc cho chúng bỏ đi Sau khi Sông Ma bỏ đi rồi Sở Tiêu Phong mới phát giác trong đại sảnh không còn ai khác nữa Tên đại tiên sinh nọ cũng không biết biến mất tử bao giờ Sở Tiêu Phong cho mày Kỳ quái, thật là kỳ quái Vân Phong buột miệng Sở công tử kỳ quái vì tại sao đại tiên sinh không nhân cơ hội giết chúng ta có phải không? Chúng ta vừa mới phải đối phó với hai ma đầu Dĩ nhiên phải ngưng tụ toàn lực Nếu như hắn xuất thủ giết chúng ta Có phải dễ dàng lắm hay không? Vân Phong lắc đầu Chờ phi hắn buộc xong ma dừng tay Nếu không khi hắn xuất thủ Hắn sẽ bị đẩy vào thế trước sau đều thụ địch Sao? Chẳng lẽ hắn cũng không tin thuộc hạ của hắn hay sao? Xưa nay hắn không tin một ai đâu Hiện nay hắn lại cũng không dám tin ai nữa cả đâu. Đúng đó, nếu như lúc đại tiên sinh động thủ với chúng ta, lỡ một lão và một thiếu song ma ấy tấn công sau lưng hắn, chắc đại tiên sinh nguy mất thôi. Sở tiêu phong cũng mỉm cười nói. Vân phong cô nương, theo cô nương hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Vân phong thở dài. Hai, ta không thể nào quay về nhà được nữa rồi. Chứ đi theo công tử mà thôi Ta không còn cách nào khác nữa Thế thì chúng ta rất cần người như cô nương Ở nơi đây cô nương là nhị tiên sinh Nhưng ở chỗ quần hùng Cô nương có thể là đại tiên sinh đó Ta vốn chẳng phải là tiên sinh gì cả đâu Ta chỉ là một nữ nhân nhiều tham vọng Nhưng từ bây giờ ta sẽ bỏ hết những tham vọng cũ Bây giờ ta chỉ muốn làm một nữ nhân mà thôi Nhưng bây giờ còn chưa thể cơ mà Đúng ta biết Đại tiên sinh còn sống Thì sự biến động trong giang hồ Chưa chấm dứt được đâu Vân Phong cô nương Tài hạ có điểm chưa thông Điểm nào Các vị sự thật có liên quan gì Với Xuân Thô Bút hay không Vân Phong trầm ngâm Một lúc và nói Sở công tử Nói ra cũng thật là kỳ quái Xưa kia bất cứ hành vi nào của chúng ta đều phải làm trong bí mật Mục đích chính là trốn tránh tay mắt của Xuân Thô Bút Nhưng hiện nay hình như lại có quan hệ với Xuân Thô Bút Thế các vị đã tham dự vào đại hội Xuân Thô Bút xuất hiện mấy lần rồi Đây mới chỉ là lần đầu tiên mà thôi Thế vị đại tiên sinh thân phận và tài năng bản lãnh đến đầu Chẳng lẽ không ai biết rõ được sao Vân Phòng lại trầm ngâm một lúc mới đáp Sở công tử, xưa nay ta chưa bao giờ có ý muốn tìm hiểu thân phận đại tiên sinh. Nếu sớm có ý ấy, có lẽ ta cũng có một vài cơ hội rồi đó. Nói vậy chúng ta vẫn biết rất ít về vị đại tiên sinh ấy có đúng không? Rất tiếc, sở công tử. Những điều ta biết về hắn chẳng nhiều hơn công tử chút nào đâu. Vân phong cô nương, hiện tại chúng ta nên ra sạo. Đại tiên sinh cố tình bảo vệ sự thần bí Chưa hề dám lộ mặt thật với công tử Nếu một mai có bỏ mặt nạ ra Cũng chẳng ai nhận biết được đâu Vì vậy từ nay chúng ta cần nên lưu tâm đến những người lạ mặt Sở tiêu phong hỏi ngay Cô nương trong quý bang hội ở nơi này Có nhiều thuộc hạ lắm hay không? Nhiều đó vân cô nương Thế cô nương sẽ chuẩn bị đối phó với chúng ra sao? Sở công tử Chúng ta chỉ có 7 vị chức vụ tiên sinh mà thôi. Phải chăng là do căn cứ vào võ công? Không, theo ta biết, trong những vị được gọi là tiên sinh, trừ đại tiên sinh võ công khó lường ra. Võ công cao nhất là hai vị tam tiên sinh và thất tiên sinh. Thế so với tại hạ và cô nương thì ra sao? Chúng ta chưa hề tỉ thí với nhau, nhưng theo ta quan sát, võ công của họ tự hồ không kém gì ta đâu. Sở Tiêu Phong gật gật đầu Sau một thoáng nữa Thành Phương đã dẫn Giang Phi Tinh và năm Anh Hùng nữa đến Giang Phi Tinh nhìn Vân Phong với con mắt thăm dò Rồi nói với chả Sở đệ Nơi này trung quanh có nhiều mai phục May mà có thành huynh đệ đây dẫn đường Không thì Lão Phu không thể nào tới đây được đâu Sở Tiêu Phong gật đầu nói Đại ca Ấy là mai phục chưa được lệnh phát động đấy Giang Phi Tinh cũng nói theo À, vị cô nương đây là Là người ngồi dây tán dù vàng Vân Phong cô nương Nhị tiên sinh trong băng hội bí mật Vân Phong dường như đã sắp đặt sẵn Nàng đóng cửa gian đai sảnh lại Rồi dẫn tất cả chui xuống một con đường địa đạo Dẫn thẳng lên núi đá cao nằm sau gian nhà Đó là một sân động thiên nhiên cao hơn 10 trượng Từ trên cao nhìn xuống có thể quan sát rõ cảnh vật xung quanh Sở Tiêu Phong liền khen Nơi ở này của các vị chắc cũng tốn khá nhiều tâm sức đó Vân Phong gật đầu Công trình này không lớn lắm Tất cả đều dựa vào hình thế thiên nhiên Chỉ có thêm chút nhân công sửa đổi mà thôi Chỉ vì Xuân Thu Bút sắp xuất hiện ở gần đây Mà hao tổn công sức đến thế xảo Đúng rồi đó Đại tiên sinh quả là thần thông Làm sao hắn biết Xuân Thu Bút sẽ xuất hiện ở nơi đây Vân Phong mỉm cười Hắn là người biết rất rõ Những sự vụ nội bộ giang hồ rất kỹ lưỡng Đột nhiên nàng rút trong áo ra Một ống sáo trúc nhỏ Kê vào môi thổi lên hồi nhạc lạnh sắc Tiếng sáo truyền xa không lâu Lập tức đã có phản ứng Rất nhiều nơi bỗng có khí bốc cao lên Sở Tiêu Phong hỏi ngay Những cụm khói ấy Có lẽ đều là ở những nơi có may phục có đúng khẩm Vân Phong liền đáp Đúng vậy đó Những trạm may phục đốt lửa báo hiệu Là chúng đã nhận được mệnh lệnh do ta vừa chuyển đi Mệnh lệnh là gì vậy đây Bắt đầu từ bây giờ Bất cứ người nào muốn tiến vào ra nhà tranh kia Đều bị tấn công Thế nếu như người tiến vào là đại tiên sinh thì sao Trở khi hắn chứng minh được thân phận Và các trạm may phục tin là hắn Thì hắn mới vào được Chẳng qua cơ hội ấy không có lớn lắm đâu Tại sao vậy? Vì hắn quá thần bí Nên căn bản chẳng mấy ai nhận ra hắn được Vân Phong tiếp lời Ngay đến cả ta là nhị tiên sinh Mà cũng chưa hề nhìn thấy chân diện mục tên đại tiên sinh ấy Huống gì người khác đây? Giang Phi Tinh cười nức lên ha, ha ha ha Đúng là gậy ông đập lưng ông Đột nhiên Sở Tiêu Phong kêu lớn Có người đến kìa Vân Phong và Giang Phi Tinh Cùng cúi đầu xuống nhìn Chỉ thấy dưới sân đạo xuất hiện Hai bóng nhân ảnh phi hành như bay Về phía gian nhà tranh Khi còn cách gian nhà ước độ 20 trượng Thình linh cả hai như sụp xuống Rồi tung lên ngã xuống đất Sở Tiêu Phong thấy hai bóng đen ấy Ngã xuống rồi bất động đi Lấy làm kỳ lạ hỏi ngay Sao chúng lại không đi tiếp nữa vậy Vân phòng đáp gọn lạnh như đau về chúng chết rồi. chết Ờ, sao lại chết được đây? Vân phòng lạnh lẽo giải thích. nhất định là chúng đã chết rồi vì hàm sa xạ ảnh. Giang phi tinh biến sắc mặt sở Tiêu Phong hỏi ngay. hàm sa xạ ảnh đó là tên người hay tên ám khí đây? Vân phòng liền đáp. là tên hiệu của người, Và cũng là tên của ám khí đó Giang Phi Tình sang mặt thất thần Nói ngay Ủa thế sao hai lão quái vật ấy Vẫn còn sống ở trên đời nữa sao Vân Phong gật đầu Còn Hai lão ấy vẫn còn sống Giang Phi Tình tiếp lời Bất luận bằng hộ các vị làm gì Nhưng Lão Phu phải công nhận các vị Quả là thần thông quảng đại Mới thu nạp được nhiều nhân vật quái dị Ma đầu như thế Vân Phong cũng gật đầu nói Quả là có thế Trong bang hội bí mật của đại tiên sinh Hắn thu nạp được rất nhiều quái nhân Ấy là chư vị chưa biết nhiều đấy Từ từ rồi chư vị sẽ còn gặp nhiều đại ma đầu kinh dị hơn rất nhiều Cô nương, hai người vừa chết kia là những ai? Chính là hai thuộc hạ của ta Sở Tiêu Phong ngạc nhiên Đã là thuộc hạ của cô nương Sao chúng vẫn bị hạ thủ? Vì ta đã truyền mệnh lệnh ngăn cản bất cứ ai tiến vào gian nhà tranh Những trạm mai phục trung quanh Buộc phải chấp hành mệnh lệnh đó thôi Thế chính bản thân của cô nương có vào được không? Nếu vào từ phương hướng khác Vẫn có thể được Còn nếu vượt qua trạm hàm xa xa ảnh này Chờ phi ta phải truyền lệnh giải trừ lệnh cũ để Chúng không nhận ra cô nương hay sao? Có lẽ có thể nhận ra Nhưng dù nhận ra, chúng vẫn không cho ta vượt qua đậu. Hai tên hàm sa xạ ảnh ấy đều mù cả hai mắt. Nhưng thính giác chúng tuyệt linh mẫn. Chúng đã nghe qua âm thanh ta, nhưng có nhớ hay không, ta không dám chắc được đầu. Đột nhiên có tiếng cánh chim đập ảo ạt. Ba con chim bồ câu bay vọt qua đầu họ, lượn quanh gian nhà, rồi thu cánh lao xuống nhà. Sở tiêu phong giật mình. Cậu nương, trong nhà nếu không có ai, sao lại có chim bồ câu đem tịnh? Vân Phong cũng kinh ngạc không kém Ta phải xuống xem sao Sở Tiêu Phong trận lời Hãy đợi một lát đi Vì sao vậy Đợi một lát xem sao Tại hạn lấy làm lạ Nếu như trong nhà không có ai Sao chim bồ câu lại bay vào Vân Phong ngần người suy nghĩ Sở Tiêu Phong thở dài Vân Phong cô nương Hãy nhớ kỹ lại xem Trong nhà không có gian phòng bí mật nào nữa chứ Không hề có Thế giới địa đạo cũng không có mật thất hay sao Cái ấy thì ta cũng chưa rõ đầu Cô nương Cô không nên xem thường đại tiên sỉnh Điều ấy giờ công tử nói rất phải Chúng ta không nên quá xem thường hắn Và cũng không nên quá nóng vội Bên tay họ lại có tiếng cánh chim đập xé không gian Bốn con chim một câu nữa Phi bay vọt lên xuyên qua cửa sổ gian nhà Vân phòng ngây mặt Nói ngay Có người đó Sở tiêu phong vội hỏi Cô nương đã phát hiện ra điều gì Trong nhà có người Vì vậy mới có chim bay giả Cô nương có biết là ai hay không Có lẽ sở công tử đoán không sai Trong ấy có lẽ là đại tiên sinh Vân cô nương nếu hắn vẫn còn ở trong nhà Phải chăng là hắn vẫn có thể khống chế toàn bộ cục diện chống tạ Có lẽ có lẽ hắn dùng một câu truyền tin chỉ huy các thuộc hạ bên ngoài Chàng vội dục ngay Cô nương chúng ta hãy xuống gặp hắn thôi Vân Phong liền đáp Được rồi nếu như chúng ta liều mạng được với đại tiên sinh Thì những thuộc hạ khác của hắn sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều Nàng động thân xuống núi trước Sở tiêu phong bám sát theo nàng Giang phi tinh đi theo sau chẳng Vào tới gian nhà tranh đã thấy đại tiên sinh ngồi chiếm trẻ trên ghế bành từ bao giờ Hai bên hắn là lão thiếu song ma Giang phi tinh lạnh lùng hỏi ngay Cô nương, người đeo cái mặt nạ kia là đại tiên sinh đấy xảo Đại tiên sinh kịp thời đáp lớn tự nhận Đúng vậy đó, chính là ta đẩy Giang phi tinh, mỉa mai liền nói ngay Phải che đậy dấu diếm mặt mũi, đâu xứng đáng là đại nhân vật cho đây Đại tiên sinh mỉm cười Hà, chỉ lớn tại hạ vượt ngoài bốn biển chứ đâu có các người ra cái quái gì Ta cũng chẳng thèm cho các người thấy mặt ta làm chi chậu uổng công Sở tiêu phong nghiêm giọng Chúng quanh đã bị vân cô nương đây hạ lệnh phong tỏa rồi Dù thuộc hạ của đại tiên sinh có đến Cũng không thể vượt qua chạm gác của hàm sa xa, xa ảnh đậu, Huống dề, Người cho chim đi gọi trợ thủ Chưa chắc đã triệu tập được ai đâu Đại tiên sinh cười gần Ha ha ha Nếu như ta không nắm chắc thắng lợi Đời nào ta lại hiện thân ở đây Vân Phong nghiến rằng Người giảo hoạt lắm Đại tiên sinh vẫn cười lạnh Vân Phong ta còn chưa trị tội phản nghịch của ngươi. Ngươi lại còn dám vô lễ với ta sao? Vân Phong nhốn vai nói. Đâu chỉ một mình ta phản nghịch ta, còn nhiều người khác nữa cờ đấy. Đại tiên sinh dường như có hơi chấn động, bỗng nói. Ngươi nói thử xem, còn ai nữa đây? Dù ta biết, ta cũng không nói đâu. Đại tiên sinh cất tiếng cả cười. Ha ha, Vân Phong... Dù có nhiều người phản bội ta cũng được Cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đối với đại cục Chỉ tiếc rằng Ngươi chính là kẻ phạm tội đầu tiên mà thôi Vân Phong cười và đáp Ha ha ha Đại tiên sinh Việc sống chết ta đã sớm không quan tâm tới nữa rồi Sở tiêu phong Cũng gần giọng nói theo Đại tiên sinh Ngươi nghe đây Chúng ta hiện nay đã ở thế quyết một sống một chết Ngươi hãy hiện nguyên hình đi Đại tiên sinh nói Tiểu tử ngươi quả là thông minh Ta không tha cho ngươi được cũng thật là đáng tiếc rồi đó Giang phi tinh đỏ mắt gầm lớn Tháo mặt nạ ngươi xuống đi Giang mẫu sẽ đấu với ngươi một trận sinh tử xem sao Đại tiên sinh lạnh lẽo trả lời Ngươi thì chưa xứng đáng với ta đâu Giang phi tinh tuốt đào bước lên một bước Lạnh lùng quá to Rút vũ khí ra đi Không đợi lệnh của đại tiên sinh, Lão Thiếu Song Ma đã kịp thời xuất thủ. Hai ánh đào đồng thời tuốt ra khỏi vỏ, trận đường tiến của Giang Phi Tinh lại. Trường đao của Giang Phi Tinh quét lên chém tới. Lão có biệt hiệu là đào quá vô thành, đào chém không một tiếng gió, nên đào pháp cực kỳ kinh dị. Lão Thiếu Song Ma múa đào ngành tiếp, ba người tức thì triển khai trận ác đấu dữ dội. Vừa vào trận, Giang Phi Tinh đã dốc hết toàn lực. Đào quang sấm xét bức bách đối phương Lão thiếu sông ma lần này không kịp thi triển sở trường tập kích Nên hoàn toàn phải vận dụng đao pháp chính tông Ba người ác đấu vô cùng dữ dội Ánh mắt của sở tiêu phong chuyển đến đại tiên sinh chậm rãi nói ngay Các hạ hãy tháo bỏ mặt nạ xuống đi thổi Đại tiên sinh liền đáp Sở tiêu phong ngươi nghe đây Tất sẽ có một ngày ta tháo bỏ cái mặt nạn này, nhưng không phải là hôm nay. Thế thì ngày nào các hạ mới chịu tháo bỏ nó ra. Khi nào đến lúc cần, ta sẽ tự tháo bỏ nó thôi. Sở Tiêu Phong chậm rãi rút trường kiếm và nói. Rất tiếc là chỉ có lão thiếu song ma tuôn lệnh người mà thôi. Người muốn gì? Ta buộc phải xuất thủ ngay bây giờ đây. Đại tiên sinh gật gật đầu và nói. Sở Tiêu Phong, một mình ngươi chỉ e không đối địch lại với ta được đâu Ngươi hãy liên thủ với Vân Phong mới có hy vọng Sở Tiêu Phong cười nhặt Theo ta điều ấy thì chưa cần Khi nào ta bại, Vân Phong cô nương sẽ ra tay cũng chưa muộn đâu Đại tiên sinh cười ha hả nói Ha ha ha, hay lắm Sở Tiêu Phong Hôm nay ta sẽ cho người đại khai nhãn giới suốt thủ đi. Sở Tiêu Phong nói. Đại tiên sinh chẳng lẽ đối phó với sở mỗ mà người không thèm đứng dậy nữa hay sao? Sở Tiêu Phong có bao giờ người gặp bậc cao thủ chân chính hay trợ? Chắc đại tiên sinh đây là bậc cao thủ chân chính đúng không? Sở Tiêu Phong, người cứ tiếp chiêu đi rồi sẽ biết ngay. Tài hạ cũng đang muốn lãnh giáo đầy. Kiếm của chàng từ từ đâm tới Đại tiên sinh vẫn bình tĩnh ngồi bất động Kiếm chiêu sở tiêu phong Chỉ còn cách ngực hắn nửa thước Đại tiên sinh mới từ từ đứng dậy Kiếm thế của chàng tăng tốc độ Chớp nhoáng đã đến gần sát ngực hắn Đại tiên sinh đột nhiên chập hai tay lại Kẹp lấy mũi kiếm của chàng chặn lại Hành động hắn ra ngoài dư liệu của sở tiêu phong Chàng bớt giác ngẩn ngời Hiểu thủ của đại tiên sinh khẽ búng nhẹ ra Trường kiếm trong tay Sở Tiêu Phong thình lình gãy làm hai đoạn, trong tay chàng chỉ còn giữ lại nửa thanh kiếm gãy, chàng vội bước lui lại hai bước. Đại tiên sinh cả cười nói ngay: "Ha ha ha, Sở Tiêu Phong, thấy sao nào?" Chàng lạnh lẽo và đáp ngay: "Rất đáng sợ đó." Đại tiên sinh cười nhạt: "Ha, chỉ đáng sợ thôi sao, ngươi có dám ngồi yên cho ta đâm một kiếm hay không?" Bất tất ta không là người, Đại Tiên Sinh, ta không cần làm theo sự quái dị của người. Vậy thì hay lắm, Lão Phu sẽ giết người đầy, hãy cẩn thận. Xin mời động thủ ngay đi. Đột nhiên Vân Phong bước lên đứng sát bên cạnh sở tiêu phong, thần sắc chàng hết sức bình tĩnh, cười và nói. ha Đại Tiên Sinh luyện được đàn chỉ thần công, một búng chặt gây kiếm đổ biết cao mình. Không biết sao không nhân cơ hội ấy xuất thủ tiếp ngay đi. Bây giờ Vương Bình cũng đã đồng thủ với đánh tên thiếu niên biệt hiệu thiếu quái Để cho Giang Phi Tinh chỉ đấu với một mình lão nhân lão mà Giang Phi Tinh vốn không cần ai tương trợ Nhưng chỉ đánh với lão thiếu song mà một khắc mới biết áp lực của đối phương cũng càng lúc càng lớn Vì vậy khi Vương Bình xuất thủ tương trợ Giang Phi Tinh không hề ngăn cản Giang Phi Tinh trải qua hàng trăm trận đấu Nhưng hôm nay lão mới có cảm giác gặp địch thủ chân chính Áp lực của Lão Thiếu Song Ma hùng hậu vô luân, Giang Phi Tinh tận suất toàn lực chống đỡ được vài chục chiều mới nhận ra mình đang bị đẩy dần vào thế hạ Phong Nhờ có sự hợp lực của Vương Bình, cục diện trận đấu mới miễn cưỡng cầm cự được ngang bằng.